131. Tham Lan và Của Cải Y phục nặng nề làm chậm lại hữu động của thân thể bạn, cũng hệt như vậy, của cải kéo linh hồn mặt xuống. Nếu một người nghèo ghen tị với một người giàu, thì y không tốt đẹp gì hơn người giàu. Một tài sản lớn nếu được tích luyện bằng quá nhiều nỗ lực và tội lỗi, thì nó chỉ có một giá trị chân thực duy nhất thôi. Đó là niềm vui sướng mà bạn trải nghiệm được khi lỏi bỏ nó. Henry Shaw đã từng nói, nếu bạn lấy đi tiền bạc, tài sản hay đại gia súc của người khác thì sự an cấp của bạn kết thúc khi bạn rời chỗ đó, bởi vì tất cả mọi thứ này có thể được thay thế. Nhưng khi bạn lấy đi đất đai của người khác và hủy diệt sự nối kết của họ với đất thì sự ăn cướp của bạn kéo dài mãi mãi. cướp bắp mọi thế hệ, mọi năm và mọi ngàn. Sự giản dị trong ngôn ngữ, phong cách sống và truyền thống mang lại sức mạnh cho một dân tộc. Sự sa hoa và lọc lọi phù phiếm dẫn đến sự suy nhược và cái chết của một dân tộc. Chú rà của cải kéo linh hồn bạc xuống. Cái nghèo là một gánh nặng, đó là điều dễ thấy. nhưng con người hầu như thường quên rằng của cả thế giới rất thường khi cũng có thể là một nhánh lạ